Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 409 sinh tử huyết chiến, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcatan, Beta Sakura, ta dẫn người đi cứu bọn họ.